À, nhẹ đến quý vị đó là Hồng Nhung có một kênh youtube riêng có tên là MC Hồng Nhung Thì trên cái kênh đó thì Nhung sẽ chia sẻ rất là nhiều uh, về những cái cuộc sống xung quanh của mình Và nếu mà quý vị tò mò về cuộc sống xung quanh của Hồng Nhung sẽ diễn ra như thế nào Và nhiều những cái tip làm đẹp, những cái tip chia sẻ uh, về những cái câu chuyện tình yêu, những câu chuyện hôn nhân Thì quý vị hãy lên cái kênh đó bằng cái cách là chúng ta ấn xuống cái đường link mà chúng tôi đứng kèm ngay bên dưới kênh nhận chuyện quý vị nhé Cảm ơn quý vị và nếu quý vị tò mò thì đừng quên ghé qua kênh riêng của Hồng Nhung, có thể là em Diều Nhung. Cảm ơn quý vị và các bạn. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập 10 của bộ truyện Mồ hôi nước mắt. Mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Cô giáo toàn đến thăm trường mù trở lớn Cô đi thẳng đến văn phòng ông hiệu trưởng Xin vào ý kiến Ông hiệu trưởng cũng là một người mù Nhưng học giỏi Thưa ông hiệu trưởng Tôi có một người bạn trai bị mù Trước khi anh ấy đã thi đậu trung học để nhất cấp Do một biến cố Rủi ro Nên anh ấy bị mù từ mấy năm nay nay tôi muốn đến xin ông hiệu trưởng Làm ơn nhận cho anh ấy vào dạy tại trường này Thưa ông Có thể được không ạ Người có biết đọc chữ nổi của người mù chưa? Dạ thưa, chưa Chưa thì làm sao mà dành được? Chương trình học vấn ở trường mù Khác hẳn với chương trình các học đường khác Chúng tôi không phải dạy bằng lối chữ viết thường Mà bằng lối chữ nổi Của Louis Brand Cho nên các giáo viên cần phải biết lối chữ đấy Thưa ông, nếu thế thì Xin ông hiệu trưởng làm ơn cho người ấy vào học mẫu tự Brand Một thời gian Có lẽ người sẽ mau biết à Trong lúc đó, nhờ có bằng trung học đến nhất cấp, người có thể sẽ tạm giảng bằng miệng các bài học trong chương trình như lịch sử, địa, văn trương chẳng hạn. Trong thời gian học chữ Brain, bản tôi xin đóng tiền học phí. Và nếu được, ông hiệu trưởng cho tạm dạy tập sự bằng miệng, người bạn tôi cũng không dám xin lương bổng gì đâu ạ. Nói đúng ra, Nếu thầy ấy đã có học lực đến trung học đệ nhất cấp, thì học mẫu tử của người mù sẽ mong chóng và sẽ áp dụng được ngay trong việc giáo huấn cho các em. Đây là trường tiểu học. Vì ở nước ta chưa có trường riêng, trung học cho người mù. Nếu người bạn của cô sẽ quen thuộc với chữ nổi được rồi, thì thầy ấy có thể trở thành một giáo viên rất tốt. Xin thứ thật với cô, ở trường mù đây chúng tôi chưa có giáo viên đỗ trung học đệ nhất cấp. Cô sẽ có thể cho tôi biết ngoài trình độ học vấn của người bạn Thì anh còn khả năng gì nữa không? Dạ thưa ông hiệu trưởng Anh rất giỏi về âm nhạc À thế à? Âm nhạc gì? Thưa Anh ấy chuyên về tân nhạc Và cũng rất giỏi về cổ nhạc nam phần Hát hay không? Dạ thưa Anh cả hay lắm à Thế thì được Chính lúc này chúng tôi đang tổ chức một ban ca vũ của trường bù Ở đây có một thầy ca rất hay Nhưng mà lại chỉ ca vòng cổ thấy đang học ca tân nhạc Mà người bạn của cô hiện giờ đâu? Dạ anh ở Mỹ Tho Bao nhiêu tuổi? Thưa 25 Vì tôi dạy tại trường nữ trung học Mỹ Tho Có quen với anh ấy Nên anh hãy nhờ tôi lên xin dùm ông hiệu trưởng Được Tôi xin tán thành Tôi sẽ nhận thấy ấy ăn ở luôn trong trường cho khỏi tốn tiền Trong thời gian thấy cố gắng học mau lẹ phương pháp sử dụng lối chữ nổi riêng cho người mù thấy sẽ dạy về ca nhạc Và giúp chúng tôi lập mau chóng cái ban ca cá vũ của người mù Để kịp biểu diễn trong dịp Tết sắp tới Lấy tiền giúp quỹ nhà trường <cười> Xin thú thật với cô Quỹ nhà trường nghèo lắm Chúng tôi muốn mở thêm nhiều ngành hoạt động mới trong sinh mù Theo những cái điều học hỏi của tôi ở các trường mù bên Pháp Nhưng mà chỉ vì tài chính hạn hẹp Nên chúng tôi đành phải bó tay Nếu ban ca vũ nhạc của trường mù ấy, Chúng tôi sẽ thu được hết kết quả mỹ mãn Đó là hy vọng duy nhất cho công quỹ của nhà trường được dồi dào hơn Và hoạt động của chúng tôi sẽ được phát triển hơn Tương lai của các học sinh mù Sẽ nhờ đó mà được thêm đảm bảo Tôi chỉ còn lo Tìm người dạy về môn vũ Môn vũ thì hơi khó Vì một là cần phải các môn vũ lạnh mạnh của các em ở học đường Hai là dạy cho các em mồ Khó hơn là dạy cho các em thường Thưa ông hiệu trưởng Nếu ông cần đến Thì tôi xin tình nguyện giúp về môn vũ Vì tôi được biết chút ít về các môn vũ ở học đường Nếu thế thì còn gì hơn Phải Đúng là các môn vũ ở học đường Phải do các thầy cô giáo có khả năng và kinh nghiệm về bộ môn ấy Chỉ huy cho các em trưởng bù thì thích hợp lắm Tôi xin thành thật cảm ơn cô giáo, có thiện chí rất tốt đẹp. Nhưng mà vì tôi bần dạy học suốt cả tuần lễ ở Mỹ Tho, nên tôi chỉ có thể về Sài Gòn chiều thứ bảy Vậy tôi xin đến đây dạy giúp về môn vũ cho các học sinh buổi sáng chủ nhật. Tôi có thể dạy đến 4 giờ chiều, rồi còn phải đi xe đò về Mỹ Tho, để sáng thứ hai có mặt ở trường tôi. Nếu cô sắp đặt cho chúng tôi mỗi tuần đường một chuối nhật như thế, quý lắm rồi Về vấn đề đài thọ Dạ Xin thưa trước rằng Riêng về phần tôi tôi xin giúp không Không dám nhận món tiền nào cả Mong ông hiểu trưởng cho phép tôi Có dịp giúp đỡ chút ít Cái màu sinh mù Và được vinh hạnh cộng tác với quý trường Về một phương diện rất hợp Với sở trường của tôi là môn văn nghệ Cô giáo tử tế quá Cô làm cho tôi vô cùng cảm động Xin ông cho tôi biết bao giờ thì ông cần đến tôi à? Chủ nhật tuần tới chăng? Dạ vâng Nếu thuận tiện cho cô Chúng tôi đang gấp rốt tổ chức Chỉ vì còn 2 tháng nữa là đến Tết Ông hiệu trưởng định tổ chức trình diễn trong Tết hay là ngoài? Chúng tôi chưa nhất định Xin thứ tản với cô rằng Vì thiếu nghệ sĩ chuyên môn Thiếu tài tử Nên trước đây chúng tôi định tổ chức một cuộc trình diễn tạm tạm thôi Và chúng tôi cũng không mấy hăng hái Chúng tôi đã cho họ Dò hỏi ý kiến vài bạn nam nữ danh ca Nhờ họ giúp sức Nhưng mà một vài người đòi hỏi tiền thù lao quá nhiều Một vài người không nỡ đòi tiền Thì lại tìm cách từ chối Thành thử chúng tôi cũng bị mất ít nhiều nhiệt hứng Tự thấy mình là bọn người mù Ít ai thường xót tới Xã hội thì buông bỏ Làm lúc nghĩ mà Tôi nhục lắm cô giáo ạ. Bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng hoạt động để tỏ cho xã hội thấy rằng người mù cũng là người và cũng có đủ khả năng, có lẽ là còn hơn những người không mù nữa. Nếu ai cũng nghĩ như cô thì an cho chúng tôi biết bao. Thưa ông hiệu trường, bây giờ tôi xin phép tạm để về to. Ngày mai tôi bận dạy trường. Nhưng mà chỉ dài vài hôm là nghỉ lễ Tết. Về chiều ngày 1 tháng giêng tôi sẽ đưa người bạn tôi ở Mỹ Tho lên trình dân ông hiểu trưởng nhé. Vâng ạ. Ông hiểu trưởng tuy mù, nhưng chắc đã quen thuộc đường lối trong văn phòng. Nên ông đứng dậy, ung dung tiễn cô giáo Phạm Thị Toàn ra đến cửa. Không vấp vào các bàn ghế và đồ đạc để chật văn phòng. Chẳng nghĩ sĩ mù mà ở đây người ta gọi là thầy năm Mỹ Tho. Đã trở thành một giáo viên thực thụ ở trường mù chờ lớn chỉ một tháng đầu năm ngón tay của chàng đã quen rồi trên các bảng chữi nổi Trần đã đọc được các sách giáo khoa sử địa và Việt văn làm riêng cho giáo viên và học sinh sử địa với những tấm bảng đúc bằng chữ nổiàng này đứa không hiểu trường đề cử làm trưởng ban văn nghệ coi cả về ba bộ môn ca Vũ nhạc trong những giờ phút tính mạch Campmngu nhớ cô toàn Người ân nhân trung thành tần tụy Mà chàng không thấy mặt Chàng sáng tác vài bản nhạc u sầu Để gợi lên những tiếng tơ lòng lầm ly Ảo não Hầu hết các bài chàng ca dạy cho học sinh mù Do tự chàng đặt Và tự chàng phổ nhạc Đều là những cái lời ai bi thống thiết Hoặc gieo vang hy vọng tương bừng Ông hiệu trưởng Các giáo viên Tất cả nhân viên và học sinh đều mê cái giọng đờn của chàng Nhất là chiếc đờn Hạ Uy Di Ông hiệu trưởng đã phải nhiệt thành khen tặng Anh là một thiên tài Chàng điều khiển hai bộ môn ca nhà Trong hai tháng trời ròng rã Đã hoàn thành một chương trình nghệ thuật rồi rào Với tám nghệ sĩ mù, giáo viên và học sinh Cô Toàn về bổ vũ Cũng đã thành công trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy Với hai vũ điệu mới Hấp dẫn Và vô cùng cảm động Với 16 học sinh được lựa chọn Ở đây toàn là nam học sinh mù từ 10 cho đến 18 tuổi Cô cải trang thành 8 nàng thôn nữ Và 8 nông dân trại trẻ cùng nhau Mua hát mừng ngày lúa chín Và một vũ điệu Saint Rilon Tập dựt mấy lần chắc chắn có kết quả tốt đẹp không ngờ Ông hiệu trưởng và toàn thể giáo viên đã quyết định Ngày mùng 4 Tết Ban văn nghệ trưởng bộ sẽ trình diễn công khai trên sân khấu Đô Thành Cô giáo toàn tình nguyện phụ trách việc cổ động trên các báo Và bán vé trước bắt đầu từ giảm thắng chạp ta Anh dọn dẹp trên bàn giấy và sắp sửa ra về Bống có chuông điện thoại gieo Anh nhắc cái ông máy nghe lên, liền miệng cười và đáp Dạ, em đây ạ Dạ, dạ Cảm ơn ông, em đã dọn nhà rồi ạ. Dạ, dạ, mẹ em đã về ở đấy rồi ạ. Dạ vâng. Luôn luôn trên môi ánh nở một nụ cười duyên dáng hiền từ. Trong lúc ánh chăm chú nghe trong máy nói, anh hơi do dự một tí rồi tiếp tục trả lời. Dạ, em xin tán thành. Ồ, thế thì chắc sẽ thích thú lắm. Dạ, 5 giờ chiều về thì vừa. Em hoàn toàn đồng ý. Dạ, dạ, em cảm ơn ông ạ. Giọng nói của ánh trở lại rất khẽ, hơi bẽn lẽn và thân mật hơn. À, Ademoyen. Tức là xin hẹn đến ngày mai. Ánh đặt nhẹ cái ông nói xuống máy, với nụ cười vui vẻ. Câu cuối cùng ánh trả lời bằng tiếng Pháp của ông Ngọc Minh. Vì là người nói trong điện thoại chính là ông giáo sư, mà bây giờ lại là bạn thân của ánh. Ông Ngọc Minh mời ánh sáng ngày mai, Chú Nhật, đi bãi biển vũng tàu hóng gió. Ông đề nghị đi thật sớm, 5 giờ sáng ông sẽ lái xe đến đón ánh rồi đi thẳng giấc cấp Và đến cấp trước lúc mặt trời mọc, để ngắm cảnh bình minh trên mặt biển Tắm biển và dạo chơi trên núi đến 5 giờ chiều sẽ trở về Sài Gòn Lúc đầu ánh hơi do dự, vì là lần thứ nhất ánh nhận lời đi chơi xa với ông Ngọc Minh Cả một ngày Chủ nhật, nhưng rồi ánh bằng lòng ngay Vì với ông Ngọc Minh ánh chẳng có gì lo ngại cả Hai người đã hiểu nhiều quá rồi Tuy tuổi tác, địa vị, hoàn cảnh khác biệt nhau Nhưng cảm dĩ vãng 5-6 năm đã liên kết hai tâm hồn cảm thông mật thiết với nhau Thành một tình bạn đầy thân ái và hoàn toàn tin tưởng 6 năm qua, họ đã cùng nhau sống biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm Mỗi ngày, mỗi giảng buộc thêm bao nhiêu lưu đuyến Họ đã cùng nhau chịu đau khổ, chịu nhục nhã nữa Vì luân lý xã hội, vì trợ lực gia đình Vì thành kiến gian cấp Nhưng mà Họ vẫn cứ giữ nguyên vẹn cái mối tình lý tưởng Hoàn toàn trông trắng và thanh cao đấy Đã đành tâm sự hai người có hơi khác nhau Ông giáo sư Ngọc Minh đã hoàn toàn yêu ánh Chỉ có ánh là người yêu duy nhất của ông Ông sẽ cưới ánh Khi nào mà ánh ưng thuận Ông không đếm xỉa đến những thành kiến gia đình và xã hội Nhưng mà ông sẽ khôn khéo sắp đặt Cho mọi việc đều vui vẻ tốt ẻn Cho ánh được chính thức là vợ của ông, người yêu của ông, được hết thải mọi người quý mến, không còn ai dám khinh khi, rẻ rúm. Ông tin rằng ông sẽ thành công đối với cả Minh Tú là em gái của ông nữa. Ông cho rằng tình yêu của ông, yêu ánh là mối tình đẹp nhất trên đời. Nhưng mà ánh thì rẻ rạt hơn, bởi hoàn cảnh của ánh rất khó khăn. Tâm sự của ánh lại phức tạp. Anh yêu ông Ngọc Minh cũng tha thiết và chân thành không kém. ánh tự thú nhận rằng càng ngày ánh càng yêu ông nhiều hơn. Ái tỉnh mạnh mẽ hơn. Chi phối ánh. Ngụ trị trong tâm hồn ánh như một vị thần linh. Nhưng đến bây giờ Hoàng Tứ đâu hiện về Âu Yếm đưa hai tay ra đón ánh. Chắc chắn là ánh sẽ ngán liền trong tay Hoàng và không bao giờ buông ra nữa. Không phải là yêu Hoàng nhiều hơn Nhưng mà trên con đường phiêu lưu vô định Giả sử Anh gặp một lâu đài đồ sộ nguy nga Và một túc nhà tranh cũ kỹ Chắc chắn Anh sẽ không do dự Bước vào cái túc lều tranh đó Nơi đây Hợp tình và hợp cảnh hơn Anh thích phạm vi bé nhỏ Nghèo nàn Anh ngươi sự êm đềm của đơn sơ và yên tĩnh Anh do dự 6 năm nay Không bồng bột nhận lĩnh hạnh phúc cao siêu diễm tuyệt Mà giáo sư chết học thiết tha tặng ánh Chính vì cái bản tính từ tốn khiêm nhựa quán Một cô gái nhà nghèo Và mối tình thương nhớ Bóng người xưa Còn vương vấn trong tim bao nhiêu khổ hẳn 6 năm qua Thực ra anh không còn hy vọng gặp lại Hoàng Có lẽ là Hoàng đã phiêu bản nơi nào Cũng có lẽ... Hoặc đã sống một cuộc đời khác Với một người đàn bà nào khác Anh vẫn trở mong Mặc dầu Biệt vô âm tin Anh không vì xa mà quên hẳn Không vì tuyệt vọng mà bỏ hẳn Anh nhấn lại Lo tự sức mình xây dựng đời sống thực tế hàng ngày Anh cố gắng dành dụng tiền sang một căn nhà ở riêng Để anh khỏi trọ nhà bà cô nữa đáng mời mẹ về ở Anh không muốn Để mẹ ở trong tay Mà kẻ vũ phu ghê tờ Anh muốn nuôi mẹ Ở bên cạnh mẹ Săn sắp cho mẹ Trong những ngày già yếu Và anh đã thực hiện ý muốn đấy Nhờ sự tiền tặn Và kiên nhẫn Trong 6 năm trời Với số lương thư ký Ông Ngọc Minh cũng đã biết rõ từ lâu ý định tốt đẹp của cô bản thân yêu. Ông đã thành thật trao ánh một món tiền lớn để ánh sang một căn nhà rộng rãi, trang hoàng để ở với mẹ. Nhưng mà ánh từ chối. Ba lần ông tha thiết yêu cầu ánh vui lòng nhận cái món tiền ấy cho mừng. Ba lần ánh cảm ơn tấm thịnh tình chân thật của ông. Nhưng mà nhất thiết ánh từ chối. Lần cuối cùng ông Ngọc Minh khẩn cầu mãi mãi. Ánh bảo. cử chỉ của ông cao thường vô cùng. Lòng ông yêu em thật là vô lường vô biên. Em cảm động và biết ơn ông. Không thể nào nói hết được. Nhưng mà chính em lại muốn được một niềm vui trọn vẹn của em là tự sức mình đã thành công được một việc gì. Ông có lòng chân thành giúp đỡ một kẻ nghèo và tỏ ý muốn săn sóc chu đáo đến việc nhà cửa và gia đình của mẹ em và em. Chỉ một đi nghĩ ấy cũng đã quý giá. Biết gần nào rồi. Nhưng mà em cũng có một chút thỏa mãn riêng trong tâm hồn. Em đã cứu được mẹ ra khỏi bàn tay kẻ ác phu Và từ nay được nuôi dưỡng mẹ em Với chính đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình Đấy Em xin thưa thành thật với ông như thế Ông thông cảm Ấy là ông yêu em anh nói thế Bảo Ngọc Minh không yêu say mê ánh sao được Ông dưng dưng nước mắt Âu yếm nhìn ánh anh không phải một cô gái tầm thường Ánh là một thần nữ rất điệu hạnh Những người quen biết ông Ngọc Minh bảo ông là một thi sĩ, một nhà triết học, một chàng mơ mộng. Không phải, Ngọc Minh chẳng phải gì như thế cả. Tại Thượng Đế sinh ra ông là một tâm hồn đa cảm đa sầu. Tại ông gặp ánh cũng là một tâm hồn đa sầu đa cảm. Ông có bao giờ nghe một thiếu nữ nói những lời như anh nói đâu. Làm những việc như anh làm, đẹp như ánh hiền lành như ánh và đau khổ như anh. Và thanh cao trong trắng như thế. Không ngờ trên đời, một cô gái nhà nghèo trước kia đi ở mướn và một ông giáo sư văn trương triết học. Có thể có hai tâm hồn cùng chung với nhau một dung cảm sâu đậm. Cùng gặp nhau trong một ngấn lệ. Gần 5 giờ sáng, thành phố Sài Gòn còn ngủ say xưa. Ông Ngọc Minh đã lái xe đến cạnh một ngõ hẻm đường Lê Văn Duyệt, cách xa chợ Hòa Hưng độ vài 300 m Ông bước ra xe. Vào trong ngõ để đi tìm nhà anh Nhưng mà anh đã từ trong đường hẻm tối tăm chật hẹp Lanh lẻ đi ra Anh tươi cười khẽ bảo Ngọc Minh Em sợ ngủ dễ trễ à Nhờ có má em gọi Anh đưa tôi vào thăm nhà một tí và thăm bác Rồi chúng ta hãy đi ra không muộn Dạ thôi Nhà em dọn dẹp chưa xong Còn bề bộn lắm Chủ nhật sau em sẽ mời ông đến Khánh Thành Sẽ có tiểu khao tân gia chứ Dĩ nhiên à Ông Ngọc Minh mở cửa xe mời ánh vào ngôi cạnh Ông rổ máy Lái xe trải về hướng gia đình Ông hỏi Ánh đang điểm tâm gì chưa Dạ chưa Còn ông à Tôi cũng chưa Mà tôi cũng không đem theo bánh mì hay là đồ ăn uống gì cả Em cũng thế Chừng nào chúng ta đói sẽ tìm quán ăn Hay đỡ mình đến cái ăn cái quán gì cũng giống nhau nhỉ Gặp đâu ăn đấy Gặp gì ăn đấy Không cần phải quan tâm đến chuyện đó phải không anh Hoàn toàn đồng ý Ông Ngọc Minh cười lớn lên như cậu học trò <cười> Cuộc du lịch của chúng mình hôm nay chắc là vui đấy Anh cũng cười Bắt đầu đã vui rồi Một lát anh hỏi À Có một điều này em ngạc nhiên Từ nay đến giờ thì ông không có hút thuốc. Cảm ơn anh nhé. Tôi sợ anh vừa ngủ dậy còn cay mắt. Tôi hút thuốc khói vào mắt anh. Anh mặc sức anh khóc. Em đã quen cái khói thuốc minty của ông rồi. Em không có chảy nước mắt đâu. Vậy nếu mà anh cho phép thì tôi hút một điếu nhé. Ông đưa gói thuốc vào cái hộp quẹt. Em lấy đốt chưa? Ngọc Minh thọ tay trong túi quần, tìm mãi không có. Suy nghĩ một lát ông sực nhớ, phỉ cười. Gói thuốc chắc là dẹp lép rồi. Anh không hiểu. Ông để đâu? Anh đang ngồi đè trên nó đó. Anh mắc cỡ dối rít vội vàng ngồi nhổm dậy. Đưa tay sờ kiếm trên ghế đà. Quả nhiên lúc nãy ông Ngọc Minh đã để gói thuốc và cái quạt đá ngay nơi chỗ ghế trống bên cạnh ông mà ông không nhớ. Trời tối, ánh vào ngồi, ông để ý. Ngói thuốc đã kẹp lép, Ngọc Minh cười. Không hề gì, hút thuốc điếu dẹp thì lại càng ngon. anh lấy một điếu khẽ bóp cho tròn lại, rồi đánh quạt châm đưa chung Ngọc Minh. <cười> hai người cứ còn cười mãi. hai người đã yêu nhau tha thiết, hoặc đã thông cảm với nhau khang khít rồi, chính những cái câu chuyện làn vản vô nghĩa như thế lại ghi một cái kỷ niệm thích thú, sâu đậm, Trong tâm trí của họ Mà đến ba bốn chục năm sau Có khi là suốt cả đời Họ không bao giờ quên được Người ngoài cuộc có thể phì cởi chế nhạc họ Nhưng họ có thể cho rằng Phải chăng ông giáo sư Chiết quá mê cô ánh Đến đổi ánh cho điêu thuốc Thuốc bị đè bẹp như thế mà cũng hút Và cũng khen là ngon Hoặc cho rằng ánh thật kém lịch sự Đã vô ý ngồi đè lên gói thuốc minh của ông giáo Mà còn lấy cho ông hút Nhưng mà họ không nghĩ rằng tâm lý của hai người yêu nhau là chỉ biết yêu nhau thôi. Đâu có còn câu nệ về những chuyện khách sáng tầm thường và giả dối. Tình yêu nên thơ ở cái chỗ đó. Ở những cái chỗ thân mật tự nhiên. Không cần gìn giữ mà vẫn còn. Không cần tre đậy mà vẫn nguyên vẻ. Và khi họ dâng cho nhau là họ dâng cho nhau tất cả. Trên con đường dài tham thầm, hãy còn vắng bóng người. Chiếc xe của ông Ngọc Minh chạy êm du Không mau, không chậm Ông muốn trời đường sáng bội Trên vòm trời còn dày đặc ngôi sao Để ông được hưởng với ánh một cuộc du lịch ái tình Trong tĩnh mịch và cô liêu Vì tình yêu chân chính chỉ nảy nở trong im lặng Và sống trong yên lặng Những cặp tình nhân vĩ đại Đều là những kẻ không muốn có thế giới nào khác hơn Là thế giới riêng của mình Không có một vũ trụ nào khác Ngoài vũ trụ dạo rực say mê của mình. Trung quanh Ngọc Minh và ánh, kế tiếp nhau là những cánh đồng mơ, những cánh rừng mơ. Trước mắt Ngọc Minh và ánh là một chân trời rực rỡ, các vị tinh tú. Ngọc Minh nghe tiếng nói dịu dàng của ánh. Ngôi sao gì sáng rực ở đằng xa cơ nhỉ? Ngón tay nón nà của ánh chỉ một ngôi sao đang lấp lánh về Đông Nam, Ngọc Minh đáp. Sao trinh nữ? Ngôi sao này thường hiện trong khoảng tháng 9 tháng 10. Trên vùng xích đạm, gần lúc mặt trời mọc, bên Tây Phương Theo truyền thuyết từ thời thường cổ, sao trinh nữ là biểu hiện cho cô gái hái nho Bên Đông Phương thì nó là cô thôn nữ đang cầm liềm ngạt lúa Kìa, anh xem kỹ, bên cạnh sao trinh nữ, xít xuống cạnh dưới một tí đấy Một ngôi sao nhỏ hơn màu vàng Đấy là sao L.A.P, ta gọi là sao bông lúa Tròm sao ấy có tất cả 110 ngôi sao, mà trinh nữ và bông lúa là sáng hơn cả Trong thần thoại Hy Lạp, sao trinh nữ là vị thần của mùa lối chín, mùa gạt Thái, là nhựa sống ngào ngạt men trinh. Trước nữa, mặt trời dạng đông, tất cả có vị tinh tú đều biến mất. Anh sẽ còn thấy phía bên kia, gần sát trên trời, là sao vệ nữ. Phía bên này, cao hơn một tí là sao trinh nữ. Sao vệ nữ ở đâu ạ? Kìa kìa, ngôi sao sáng ngời hơn cả, màu xanh xanh như là Bích ngọc ấy, anh có thấy không? Trong khoa học, gọi là kim tinh. Thiên văn tàu thì gọi là sao Thái Bạch Ta gọi là sao Mai Vệ nữ là ngôi sao của tình yêu <cười> Của tình yêu nào Của tình yêu mênh mông Không bờ không bến Tình yêu vô tận Không có không gian và thời gian Thế còn cái ngôi sao kia Ở san tít đằng kia Bên tay phải Đặc biệt một màu tim tím Đấy là Lakis Dussert Dịch theo danh từ thiện van Tây Phương là tròm sao thập tự Ta gọi là sao Nam Tào. Nó đối chiếu với sòm sao bắt đầu. Ở sau lưng chúng ta, nó là ngôi sao của sự hy vọng. Ánh mơ màng nhìn các vì sao lấp lánh. Em yêu tất cả những cái vì sao đấy. Hình như mỗi một tinh tú đều ôm ấp trong thâm cung một chuyện tâm tình. Và vũ trụ là một quyển sách vĩ đại của tình yêu. Bao nhiêu tia sáng đang rung động kia là bấy nhiêu trái tim đang hồi hộp Ông có thấy đẹp không? Chính vì nó đẹp nên nó sáng ngời muôn thuở đấy <cười> Ước gì em được biết tên tất cả những vì sao đẹp Một ngày nào đó, anh nhắc tôi, tôi sẽ đưa ánh đi du lịch Trên khu vườn tinh tú rực rỡ muôn màu muôn sắc kia Tôi sẽ giới thiệu ánh những hoa khôi kiểu diễm nhất Và anh sẽ nghe những bâng khuâng hồi hộp trong mỗi lòng hoa Em yêu ánh sáng dịu huyền Của những khung trời màu ngào Em yêu cảnh yên lặng rực rỡ muôn sao Có lẽ chỉ có thế giới thực tại của chúng ta đang ở đây Là đầy khổ hận Em thường nghĩ rằng Nếu quả thật trong vũ trụ Có một thiên đường và một địa ngục Thì có lẽ thế giới của chúng ta đang sống ở đây Chính là địa ngục chăng Ông Ngọc Minh mỉm cười Lái xe chậm chậm Qua một chiếc cầu hư đang sửa chữa Qua khỏi cầu Ông nhờ ánh châm trông một điếu thuốc, ông nói Mỗi một cuộc du lịch ngắn ngủ như chúng mình đang đi đây Là một thoát ly địa ngục có lẽ là trần gian như nói Nhưng thiên đường cũng không cần kiếm đâu xa Ánh vừa bóp nhả nhả điếu thuốc minh ti cho tròn trong hai ngón tay Mũm mỉm vừa nói Vâng, em cũng thấy thế Thiên đường tự mình tìm thấy nó trong hạnh phúc tuyệt vời của tình yêu Tình yêu kháng khít giữa hai tâm hồn cảm thông với nhau Và tình yêu rộng lớn kháng khít giữa ta và một loài Ánh quẹt lửa châm thuốc trao cho Ngọc Minh Ông giáo sư cầm điếu thuốc, Cảm ơn anh Xe đến tỉnh lý Bà Diệ, đường phố đã lao sao đông người Ngọc Minh quay ngó ánh Chúng mình ngừng ở đây điểm tâm nhé Vâng ạ Ngọc Minh lái xe chậm chậm Kiếm quán nào vắng vẻ một tí thì hơn. Vắng. Đen ra xa xa, ngoài Châu Thành. Xe đổ trước quán cà phê cách tỉnh đi, đổ vài trăm thước. Hai người vào ăn tô hủ tiếu và uống một ly cà phê sữa. Như phần đông khách hàng, hầu hết là bình dân. 15 phút sau, hai người lên xe. Đến Vũng Tàu, trời vừa hưởng sáng. Ông Ngọc Minh ngừng xe nơi bãi sau. Hai người xuống xe, ra ngồi kề nhau trên bãi cát. Riêng biển một nơi Anh vui sướng nhìn mặt biển <cười> Lần đầu tiên em được đến đây đấy Ngọc Minh châm điếu thuốc hút Còn tôi thì là lần thứ 10 Nhưng mà cũng là lần đầu tiên Ông đùa nghịch Hốt một cụm cát Gieo nhẹ trên bàn chân trắng đẹp của anh Anh cười Lần đầu tiên ông ngồi đây về em Thế còn những lần trước Tôi luôn luôn ngồi một mình Có một vài chuyến tôi đi với Minh Tú và gia đình, nhưng ngồi đây cũng chỉ một mình thôi. Anh muốn lên núi không? Leo lên ngồi trên sườn núi xem mặt trời mọc, đẹp hơn là ngồi đây đấy. Đi. Anh vui vẻ tha thướt, bên cạnh Ngọc Minh, và lúc lên núi, anh ngồi hộp sung sướng khẽ nắm bàn tay ông để leo lên, vừa nghe ông nói chuyện. Nửa giờ sau, đôi bản đã lên đến giữa sườn núi và tìm một nơi khoáng đạt đứng kể nhau. chiều leo hai chiếc bóng, ánh leo núi hơi mệt, đôi má đỏ ẩn lên càng đẹp hồng hào. Môi ánh không đánh son vẫn đỏ tươi. Vài sợi tóc mai buông lơ đẩy trên Thanh dương, phất phơ trong gió sớm. Táo hoa của ánh nằm vắt trên cánh tay ngọc minh. anh không để ý, đang mê mải ngắm vườn chân trời nhuộm đỏ. Không có cái cảnh nào tuyệt mỹ như trời mây non nước bồi giàn đông. Vương Thái Dương vừa xuất hiện ngoài khơi, từ từ nhô lên trong khung cửa đài dương. Gieo một vùng kim tuyến long lanh trên mặt sóng. Ánh gieo lên. Ôi, đẹp quá, đẹp quá. Những tia nắng mới rực rỡ tung khắp bầu trời. nhuộm các áng mây, tràn ngập trên cỏ cây non nước. Ngọc Minh và anh đứng yên lặng, trong ánh nhiệm màu của Thượng Đế. Như muốn dâng trọn vẹn. Liên ngài hai tâm hồn thanh khiết Và hai trái tim hòa nhịp Với hơi thở thiên liêng của vũ trụ Một lúc khá lâu Hai người say mê ngắm cảnh không nói một lời Rồi Ngọc Minh Bảo Ánh Cùng ngồi xuống một tảng đá lớn gần đấy Cứ mỗi lần ở Sài Gòn Tôi thấy chán nản, buồn phiền, đau khổ Tôi đến đây Trong giây phút này Để chứng kiến mặt trời mọc trên sóng biển Và lần nào tôi cũng có cảm giác Như ánh vàng huyền diệu kia Gội rửa hết cả cuộc đời đầy khổ lũy này Nếu đòi người được sống trong lý tưởng nhiều hơn trong thực tế Thì đè biết bao nhiêu nhỉ Chính vì thế Nên khi người ta tìm được một lý tưởng Ta muốn giữ lấy nó Ta không muốn mất nó Mất nó là mất tất cả Đời người sẽ rỗng không và vô hương vô vị Anh thấy nôn nao trong lòng quá Mỗi lần nghe chuyện ông Ngọc Minh Anh đều có cảm giác êm đềm Mạo hiểm Như một cuộc phiêu lưu quyến rũ trong thế giới suy tư Ông Ngọc Minh đứng dậy Chúng ta đi xuống bãi bể vọc, nước chơi Ông đưa tay ra đỡ ánh Đôi bạn vừa xuống núi vừa nói chuyện Anh có thích tắm biển không? Ừ, em chưa tắm biển lần nào Và hôm nay em rất tiếc không có dự bị mua áo mây ô Chắc ông tắm biển thường lắm nhỉ? Vâng, tắm nước biển và nắng biển là bồi bổ sức khỏe trong người Chúng ta ở Sài Gòn những ngày thở Mỗi lần ra biển là được tiếp tế nhiều, thêm nồng huyết cầu Ông biết bơi không? Thỉnh thoảng tôi cũng thích bơi Không phải là để bơi, mà để ôm ấp nô đùa những với con sóng Vui lắm anh ạ Nhưng mà khi tôi lao mình vào đại dương đang hồi hộp dâng lên Thì những cái cánh tay mềm mại đón tôi Cứ ghi chặt lấy tôi và không muốn buông tôi ra Tôi say mê Say mê thể xác và tâm hồn Buông trôi theo nhạc sóng Nhưng ở đây biển cạn Sóng vỗ nhẹ nhẹ Êm êm Chứ không như biển Nha Trang Sóng mạnh lắm Tôi không dám bơi xa Biển đồ sơn ở Bắc Việt Biển sầm sơn ở Thanh Hóa cũng thế Sóng mạnh Bơi xa Nông nguy hiểm Ông thích đùa với sóng mà ông sợ sóng à Ông say mê sóng biển Biển là cô tình nhân của ông cơ mà Biển là cô tình nhân hay ghen Những lúc nàng ghen Nổi lên cơn thịnh nộ với người yêu Biển muốn chiếm lấy một mình Muốn cất giấu trong lòng Những cái kẻ nào hộp lặn trong bể ái Đám đuối si mê Ồ Thế thì đại dương tàn nhẫn quá nhỉ Biển rộng bao la Sao lòng biển lại hẹp thế Ánh và Ngọc Minh ngồi xuống bãi cát Ngọc Minh nhìn ánh và hỏi anh không biết ghen à? Ánh nhuẩn một nụ cười duyên dáng Ghen? Ghen là thế nào? Em chưa hề biết ghen là gì Để cho chỉ cho anh cái ghen nhé Ngọc Minh đứng dậy Đi vào bước đến cái chỗ cát vừa bị sóng tạt vào ngay trước mặt hai người Ông cúi xuống lấy ngón tay Viết trên mặt cát ướt bằng những nét đậm Ánh Ngọc Minh Xong ông trở lại ngồi bên ánh Một làn sóng từ ngoài biển tiến vào rất nhanh Tung lên một đám bọt trắng xóa Phủ ngập mặt cát Giờ rút lui ra biển Hai cái tên do Ngọc Minh vừa viết Không còn dấu vết nữa Sóng biển Đã hút lùa đi mất Ngọc Minh cười và bảo Ghen là như thế đấy Cái ghen xấu xa quá nhỉ, nếu em là ngọn sóng đại dương, thì sao? Thì... nhưng mà mắc cỡ, cười không có nói. Ngọc Minh tiếp lời. Tôi hiểu, nếu anh là ngọn sóng đại dương, chắc anh sẽ reo lên cái bàn nhạc Diễm Huyền, đón chào hai cái tên đang âu yếm kể nhau, có phải như thế không anh? Anh không trả lời, nhưng mỉm cười gờ đầu. Bãi bể đôi đông đặc những người đi tắm Đủ các hàng người Việt Nam lẫn lộn với ngoại quốc Đàn ông, đàn bà, trai gái, trẻ em Vô tư nô đùa vui vẻ Có đến vài trăm người Hầu hết các thiếu phụ và thiếu nữ đều mặc May ô, bơi tắm ngoài biển Hoặc vào ngồi trên các ghế nhà dù Hay nằm trên cát phơi nắng Cười đùa với bạn bè rất tự nhiên Đàn ông và thanh niên cũng thế Anh mặc áo dài ngồi chơi đấy Tự thấy mình không hợp thời hợp cảnh Anh không muốn thiên hạ để ý đến y phục của mình Và không lẽ từ Sài Gòn ra Vũng Tàu Hóng Gió Mà cứ nịt mãi trong mình chiếc áo dài của đô thị Anh đánh bảo nói với Ngọc Minh Em muốn cởi áo dài Mặc cáo bà ba cho mát Đúng lắm Ông Ngọc Minh hiểu ý đứng dậy đi ra xa Để anh bước ra sau mấy cụm đá lớn Không ai chung thấy Ánh cởi áo ngoài ra và chỉ còn đeo su chiêng, che cái bộ ngực nở, đầy đặn, rồi vội vàng mặc vào chiếc áo bà ba lụa màu hồng mà có đem theo trong chiếc giỏ mây. Ông Ngọc Minh cũng đã cởi sơ mi và quần dài, mặc quần đùi để tắm như các người đàn ông khác. Ông trả lại gần ánh, bỏ cái đống áo quần công cạnh chiếc giỏ mây. Ông ngồi xuống chỗ cũ ngay bên cạnh. Lần đầu tiên, ánh ngồi với một người đàn ông ngồi trần, mặc quần đùi. Trên bãi biển, đàn ông ai cũng phục sức như thế. Nhưng mà anh vẫn hay thẹn. Tuy hai người chưa dám ngồi kề sát vào nhau lắm. Nhưng có sự đụng chạm vào thân thể. Anh vẫn bẻ lẽn. Còn muốn ngồi xít ra một tí nữa. Nhưng anh sợ làm như thế là cái lịch sự với người bạn đàn ông luôn luôn nhã nhặn và lễ phép. Anh vẫn giữ điệu bộ tự nhiên. Không muốn để ông Ngọc Minh nhìn thấy cái sự bối rối của mình. Ngọc Minh hỏi. Anh không tắm sao Dạ không ạ. Em không có may ô. Ông cứ đi tắm đi. Em ngồi đây coi trình đồ đạc. Anh thả lộ nhá. Ông đứng dậy, trẻ ra biển bơi lộn, lẫn trong cái đám đông người, ngồi một mình trên cát trắng. Anh không ngờ, ông giáo sư triết học có một bộ ngực nở nang, khỏe mạnh như thế. Anh mỉm cười, trông theo ông, đôi lúc có những cử chỉ rất tự nhiên, gần như là ngây thơ, như cậu học trò. Ông bơi đùa với mấy chàng thanh niên chuyện trò với họ vui vẻ thân mật như bạn bè Ông đùa với các em bé 9-10 tuổi Để kem tát nước tung tói vào người ông Và ông lặn xuống nước để chúng đi tìm Ông vào gần bờ với một đám năm sau đứa Xuống nước đưa hai bàn tay ra Thi đua hứng những cái con cá nhỏ bơi rất lanh Không bao giờ bắt được một con Anh thấy ông Ngọc Minh chơi vui vẻ với đám con nít Cũng muốn xuống nước tham gia các trò chơi Ánh đi chân không, ven ống quần lên lên gần đầu gối và reo lên. Cho em chơi bắt cá với nhé Xuống đây ánh, suýt nữa mình bắt được một con đấy. Nhờ áng bà ba ngắn tay, ánh ta hồ mà vòng nước, cũng không khác gì các em bé 10 tuổi. Tái ra đây không còn ai là người lớn nữa cả. Ai cũng chơi đùa như trẻ nít, quây quẩn nhau hăng hái. Người đào cát, kẻ vét mương, đắp thành xây nhà dựng lên một nhà lâu bằng cát để rồi nhìn ngọn sóng ùa vào phá tan hết cả. Ánh, Ngọc Minh và Lũ Chenit đều cười vang lên. Giọng cười hồn nhiên, trong trẻo như một cặp vợ chồng tiên với tiên con nô đùa trong cái bến đảo nguyên. Dù ra thế nào, áo bà ba và quần lụa trắng của ánh cũng bị nước bắn mà ướt nhèm. Ánh cười hăng hắc, chạy lên nằm phơi nắng trên bãi cát khô. Anh lấy một tờ nhật trình gấp làm đôi phủ lên trên mặt che mặt trời. 12 giờ, Ngọc Minh và Ánh vào mấy cái nhà dù, dùng món ăn trưa và giải khát. Song đôi bạn rát nhau leo lên núi. Dưới bãi bề còn đông đạc những người lô nhô lúc nhúc, cười nói ồn ào nhộn nhịp. Riêng nơi đây, chỉ có hai người treo leo trên sườn núi. Tìm được một đám cỏ mát dưới bóng tàn cây xào xạc gió, Ngọc Minh và Ánh sắp đặt một nơi ngồi nghỉ trưa. Hoàn toàn tĩnh mịch Ánh xem trường đã mệt Vì nắng Vì leo núi Và có gió bể mát rượi Ánh dựa vào gốc cây Lim di buồn ngủ Ngọc Minh lấy chiếc khăn tắm của ông Phơi nắng đậu khô trải ra trên cỏ Vừa một người nằm Ông khẽ bảo cô bạn gái Ánh nằm tạm đây nghỉ một tí đi Dạ vâng ạ Ngọc Minh đứng dậy đi xa xa Để cho ánh được tự do Khỏi ngựa Ông chẳng biết mệt nhọc gì cả. Trái lại, ông ưa đi lang thang. Trên biển núi, tìm những bông hoa rừng. Ánh một mình nằm xuống nghỉ. Gió bể mát và khỏe lạ thường. Không như gió nóng được cả Sài Gòn. Ánh nằm nghe vài tiếng chim chi chít trên cây. Rừng quen lúc nào không biết. Mãi đến xế chiều, ánh sực tỉnh dậy. Thiêu Ngọc Minh ngồi dựa gốc cây bên cạnh. Đang xem một cuốn sách. Ánh vội ngồi dậy. Đôi mái thẹn thùng đỏ ờn. Em xin lỗi ông. Ông Ngọc Minh hiền lành và cười. Ánh ngủ trưa có ngon giấc không? Dạ em chóng mặt. Nằm ngủ lúc nào không hay. Thưa ông mấy giờ rồi ạ? 3 giờ. Ủa em đã ngủ được hơn 2 tiếng đồng hồ. Đố anh biết tôi muốn tặng ánh một món gì? Dạ em không biết. Ngọc Minh đưa tay ra phía sau lưng. Lấy một chùm hoa màu tím đẹp vô cùng Ông trao cho ánh Trong lúc anh nghỉ Tôi đi hái được một cành hoa này trên đỉnh núi anh cảm động quá Hai gò máu ứng hồng lên Đẹp làm sao anh âu yếm nhìn ông Ngọc Minh Em đem cành hoa này về Sài Gòn Ép vào sách để làm kỷ niệm cuộc đi chơi hôm nay nhé Ánh lại hỏi Ông xem quyển sách gì đấy Các thám tưởng Nga Sô Tác giả là Richard Hitch, là trung tá phụ trách ban trinh tám của Bộ Chiến tranh Mỹ. Nhiều tài liệu hay quá. Lúc nãy ông lên núi với em, sao em không thấy ông cầm sách theo? Lúc anh nghỉ, tôi trè xuống núi lấy sạch, trong xe. Để hôm nào tôi xem hết sẽ kể chuyện cho anh nghe. Đây là những chuyện rất ly kỳ, xảy ra trong kỳ đề nhị thế chiến ở Âu Châu. Bây giờ chúng ta xuống, ngồi trên bãi biển một lúc. 5h về Sài Gòn nhé Vâng Ông Ngọc Minh nắm tay đưa anh bước thong thả xuống sườn núi Quý vị và các bạn thân mến Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 10 Của bộ truyện tâm lý xã hội và văn học dài kỳ Có tiểu đề mồ hôi nước mắt Được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ Và để chúng ta tiếp tục theo dõi Để tập tiếp theo đó là tập 11 của bộ truyện này Thì quý vị đừng quên bấm like Và đăng ký kênh để tiếp tục gặp lại Hồng Nhung trên kênh vào khung giờ phát sóng này của ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại ở những video clip lần sau.